phàm Nhân Tu Tiên Chương 131 Linh Thạch Giữ Linh phù Phương thức còn lại thì thân dụng hơn, đó là cách sử dụng một loại gọi là Linh Thạch gì đó để làm tiền tệ giao dịch. Người Tu Tiên hay sử dụng để mua bán vật phẩm. Linh Thạch tên cũng là nghĩa, là một loài đá tràn ngập thiên địa Linh Khí. Linh Khí mà nó sở hữu đối với người Tu Tiên mà nói là một thứ cực kỳ bổ dưỡng. Bình thường, ngồi xuống luyện công, nếu như thu nạp linh khí của linh thạch sẽ khiến cho người tu tiên tốc độ tu luyện trở nên kinh người. Dù sao, bản thân người tu tiên thu nạp luyện hóa linh khí tán loạn trong trời đất so với linh khí tinh thuần bên người có thể tùy ý thu nạp, chính là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Nhưng công hiệu lớn nhất của linh thạch cũng không phải ở chỗ này. Công dụng chủ yếu nhất của nó chính là khi bố trí trần pháp cùng sự thi triển pháp thuật. Một trận pháp cao cấp thành công hay không, hiệu lực như thế nào, thường thường là xem nó sử dụng hiệu lực của linh thạch. Linh thạch tốt chẳng những có khả năng đảm bảo sự thành công của trận pháp, hơn nữa uy lực cũng sẽ gia tăng rất lớn. Mà số lượng linh thạch tiêu hao khi thi triển pháp thuật cũng vượt xa khi ứng dụng trên trận pháp. Bởi vì một người tu tiên có thể thi triển cấp bậc cùng hiệu quả của pháp thuật, bình thường đều căn cứ vào tu vi pháp luật của bản thân mà định. Không thể dựa vào khả năng của bản thân mà có thể xuất ra các pháp thuật siêu đẳng cấp. Vì vậy linh thạch trở nên vật tốt nhất để tăng cường pháp thuật. Nếu như khi người tu tiên thi triển pháp thuật lợi hại trong tay có thể có một khối linh thạch. Linh khí trong linh thạch sẽ cùng cùng không ngừng bổ sung cho người tu tiên đang hào tổn pháp lực để làm phép. Chứ người làm phép căn bản không thể nào mà cứ liên tục mạnh mẽ thi triển pháp thuật. Cho nên linh thạch trở thành thứ mà người tu tiên khi tranh đấu là lựa chọn để lấy yếu thắng mạnh. Hơn nữa sau khi pháp lực bị tổn hao, có vật này để lập tức khôi phục thực lực như trước, có thể gia tăng cơ hội rất lớn để cho bọn họ sinh tồn trong tranh đấu. Linh thạch có rất nhiều công dụng, tự nhiên giá trị của nó rất cao. Nhưng với nhu cầu sử dụng linh thạch quá lớn, các quán mạch linh thạch bị khai thác quá độ ngày càng thưa thớt. Ngày nay tại tu tiên giới, linh thạch dần dần trở thành xa xỉ phẩm trân quý trở thành vật bảo chứng tốt nhất của người tu tiên khi giao dịch, trở thành một loại tiền tệ lưu thông của người tu tiên, cũng sắp được cộng đồng định ra quy cách cùng các chi tiết cấp bậc của linh thạch. Linh thạch ẩn chứa linh lực bao nhiêu, được chia làm bốn bậc, đó là linh thạch bậc thấp, linh thạch bậc trung, linh thạch bậc cao, linh thạch bậc siêu, đều dựa theo linh lực thuộc tính ẩn chứa không giống nhau ở bên trong. Linh thạch cũng chia làm kim linh thạch, một linh thạch, thủy linh thạch thổ linh thạch hỏa linh thạch và ngũ hành linh thạch. mặt khác cũng có một chút đất hiếm thấy phong linh thạch lôi linh thạch là linh thạch có thuộc tính. đương nhiên loại linh thạch đầy rất hiếm. linh thạch là đồ tốt như vậy, hàng lập nửa khối cũng không có. hắn tự nhận trên người cũng không có vật phẩm gì có thể trao đổi. cho nên ngay từ đầu chỉ có ý niệm trong đầu làm mở mang tầm mắt, nên chỉ một đường đông nhìn một chút tây nhìn một cái. Cứ thế mà đi Mặc dù hàng lập bộ dáng lạnh nhạt Thong dong, không bức bách Nhưng các quầy hàng này Thật sự có rất nhiều thứ Làm cho hắn mắt cũng hồng lên Cùng trong lòng cực kỳ sao động Không nói cái gì khác Chỉ cần nói đến một lá không bạch phù thôi Món đồ này mặc dù rất bình thường Nhưng là một trong những món đồ Mà hàng lập trước mắt hết sức cần Mặc dù hàng lập chưa biết Lá bùa cấp bao nhiêu bậc bao nhiêu Có những tính năng gì khác biệt Nhưng cũng biết với công lực trước mắt của mình, lá bùa sơ cấp bậc thấp này khẳng định cũng đủ để hắn thi triển định thần thuật. Cho nên, nếu như có thể có được một vài lá bùa này, hắn lập tức có thể vận dụng một vài pháp thuật, làm cho thực lực của bản thân lập tức tăng cường thêm một phần. Đương nhiên, ngoài trừ lá bùa này ra, cái gì là lôi hỏa phù, hỏa long phù, cự lực phù, đủ loại linh phù cũng làm cho hàng lập có chút đồng tâm. Thậm chí, hàng lập còn ở trước một quầy hàng, thấy một lá linh phù giống hệt như lá phù lục có thể xuất ra kim cháo của mình, bên cạnh có chú thích rất rõ ràng. Kim cương phù, linh phù thuộc tính kim sơ cấp bậc trung, có công dụng phòng ngự, giá trị chín khối linh thạch bậc thấp. Hàng lập sau khi đi dạo qua rất nhiều quầy hàng, đối với giá tiền của các phù lục cũng có sự hiểu rõ nhất định. Một lá không bạch phù chỉ sơ cấp bậc thấp, chỉ cần một khối linh thạch bậc thấp là mua được. Bà luyện chế hoàn thành, phù luật sơ cấp bậc thấp, cho dù là bất kỳ loại pháp thuật gì, cũng có thể bán được hai khối linh thạch bậc thấp. Về phần linh phù sơ cấp bậc trung, chỉ cần xuất ra là được bán với giá 6 đến 10 khối linh thạch. Hơn nữa linh phù thuộc tính phòng ngự so với tiếng công, thì giá cao hơn một chút. Nếu bản thân cũng có vật phẩm giống như vậy, hàng lập tự nhiên phải lưu ý một chút. Sau khi cẩn thận quan sát quầy hàng có kim cương phù, Hắn phát hiện phù lục của người ta linh khí so với phù lục của hắn sung túc hơn nhiều, hiện nhiên là vật mới chưa từng sử dụng qua, mà phỏng chừng đồ cũ của hắn nhiều lắm cũng chỉ có thể bán được cho người ta với giá chỉ bằng một phần ba. Sau khi kết luận như vậy, Hàng Lộc cười khổ một chút, xem ra so với người tu tiên ở nơi này, hắn thật đúng là cùng quỷ, hắn không khỏi sợ các đồ vật ở trên người, đột nhiên trong lòng chợt động nghĩ tới linh phù có hòa hình thanh kiếm trong áo của mình. Mặc dù còn chưa biết tên của lá phù này, nhưng Hàn Lập tin tưởng giá trị của nó nhất định phải hơn kim cương phù. Nghĩ tới đây, Hàn Lập bắt đầu chú ý các quầy hàng để ý có bán phù lục có hòa hình thanh kiếm giống như vậy hay không. Nhưng đáng tiếc chính là sau khi hắn vòng vo rất nhiều quầy hàng, vẫn không có nhìn thấy vật phẩm cùng loại. Nhưng thật ra tại một chỗ có năm sáu người tu tiên vây lại, Phát hiện có người đang bán một lá linh phù sơ cấp bậc cao. Bên cạnh linh phù có biết phi thiên phù là loại linh phù phi hành phong thuộc tính sơ cấp bậc cao giá trị 30 khối linh thạch bậc thấp hoặc đổi lại các loại đan dược có giá trị tương tự. Hàng Lập vừa thấy lời giới thiệu này trong lòng liền ngẩn ra. Phải biết rằng vòng vo qua nhiều quầy hàng như vậy lúc này hắn mới nhìn thấy bán một lá linh phù sơ cấp bậc cao không khỏi dụng tâm quan sát. Quả nhiên trên phù lục Linh khí nồng nạc trên người Không thể không thấy sự chênh lệch Với linh phù bậc thấp và bậc trung Hai người khối linh thạch có đổi không? Trong số người bây xem Có một vị hán tử đi chân không Mặt như ngựa Nhìn không được mở miệng nói Chủ nhân của quầy hàng Là một thanh niên đầu đội mũ cỏ Hắn lấy tay chỉ chỉ vào giá Không để ý tới lời của người nọ Chỉ là phi hành phù mà thôi Cũng không phải là linh phù công kích Hoặc phòng ngự 20 khối đã là không ít rồi. Người mặt ngựa ra giá không cam lòng nói, <cười> "Thật sự là linh phù công kích hoặc phòng ngự, ta sẽ bán với giá 30 khối sao? Không có 50 khối thì đừng có mà nhìn vào, muốn kiếm tiền nghi thì đi tiền chỗ khác đi, ta không chào đón." Thanh niên nọ rốt cuộc lạnh như băng cất tiếng nói, nhưng hắn một khi mở miệng làm cho hắn tự kia tức giận, trên mặt cũng đỏ bừng. hảo tiểu tử, Tần Diệp lĩnh, Diệp báo ta nhớ kỹ ngươi." sau khi đại hội chấm dứt, chúng ta hãy luận bàn một chút. hắn tự mặt ngừa tức giận nói, tần diệp lĩnh. hằng lập nguyên lúc đầu đang đứng ngoài, cao hứng cười xem, chợt nghe địa danh này, trong lòng cả kinh. đó không phải là chỗ xuất thân theo lời của chu nho đã bị hắn giết chết sao? mặc dù không biết lời của chu nho nọ là thật hay giả, nhưng hắn tự này tự xưng là người của diệp gia, bản thân mình vẫn phải cẩn thận một chút. nghĩ tới đây, hằng lập lui lại mấy bước. Lặng lẽ rời khỏi nơi này Đi tới trước một quầy hàng khác Bất quá trên lời giới thiệu Con nói là đồng ý đổi lấy đan dược Có giá trị tương đương Đã được hắn ghi vào trong lòng Hắn còn nhớ kỹ bản thân Còn có không ít hoàng long đan Cùng kim tủy hoàng chưa dùng Không biết là có phù hợp với nhu cầu của thanh niên nọ không Đợi đến khi vắng người Hãy tới hỏi cũng không buồn Nếu thật có thể thành công Thì bản thân đã có thể có được chút vốn Có thể đổi lấy những vật phẩm cần thiết rồi Hàng lập sau khi đã tự định ý nghĩ, quay đầu nhìn lại quầy hàng của thanh niên nọ, lại phát hiện diệp báo đã không còn nơi này, không biết đã đi nơi nào, mà trong mấy người còn lại, chỉ có một người lấy ra một cái bình đưa cho thanh niên nọ. Thanh niên mở ra cái bình, ngửi một chút, rồi khe khẽ lắc đồ, đem cái bình trả lại cho chủ nhân. Chủ nhân của cái bình không thể làm gì khác hơn, là vẻ mặt tiếc nuối mà rời đi, mà mấy người khác từ hồ cùng đi với người này, Cũng ngày sau đó cũng đợi đi Hiện tại trước quầy hàng không có một bóng người Hàng Lập vừa thấy trong lòng mừng thầm Cũng trầm chầm, chầm bước đến phía trước quầy hàng của thanh niên Mà thanh niên nọ thấy Hàng Lập có chút sừng sốt hiển nhiên nhận ra hắn là người vừa mới tới lúc nãy Hàng Lập tới trước mặt người thanh niên Cười cười nói Ta có hai loại dược vật Xem một chút thử có hợp với yêu cầu của người không Nói xong hắn lấy ra hai cái bình nhỏ một xanh một lam đặt ở trước mặt người này người thanh niên cũng không nói lời thừa đưa tay đem hai cái bình cầm trong tay bật nắp ra sau đó đưa mũi tới gần miệng phân biệt người thử trên mặt lộ ra ánh mắt suy tư thanh niên sau khi trầm ngâm một lát cũng không có lập tức phục hồi mà đem cái bình nhẹ nhàng đưa trở về trước mặt hàng lộc thế nào hàng lộc không hiểu rõ nên hỏi nói thật đang dược trong hai cái bình của ngươi So với mấy người trước đưa cho ta xem Tốt hơn một chút Nhưng đối với ta mà nói Cũng không có nhiều tác dụng Thanh niên sau khi do dự một chút Thì vẫn lắc đầu cử tuyệt Chương 132 Thu hoạch Hàng Lập vừa nghe Trong lòng rất là thất vọng Bất quá cũng không có quá kinh ngạc Dù sao Hoàng Long Đan Và Kim Tỷ Hoàng chỉ là thánh dược Ở thế tục Đối với người bình thường Có lẽ là Linh Đan dịu dược Nhưng đối với người tu tiên mà nói, quả thật là kém một bậc. Đối phương nếu đã không đồng ý, Hàng Lộc cũng không định ở lâu. Hắn đưa tay ra, muốn thu hồi lại hai cái bình. Bất quá cho dù đang giật này kém một chút, nhưng nếu như có thêm vài bình nữa, ta cũng sẽ trao đổi với người. Thanh niên đột nhiên mở miệng bồi dáng tiếc hận. Hàng Lộc bốn vươn tay ra, sau khi nghe được thanh niên nói như thế, nhất thời rụt trở về, nở nhẹ nụ cười. Ta có nói là chỉ có hai bình này đâu. Hàng lập hai mắt mở to, nhìn chằm chằm vào thanh niên, chậm rãi nói. Ngươi còn sao? Thanh niên hơi kinh hãi, nhưng lập tức lộ ra sắc mặt vui mừng. Đương nhiên, bất quá nếu như muốn nhiều, ta cũng không rõ là đủ để giao dịch hay không. Hàng lập lập tức nói nước đôi, sợ đối phương hét giá quá cao. Thật tốt quá không cần nhiều lắm, chỉ cần ba bình nữa là đủ rồi có thể giúp ta trong khoảng thời gian ngắn đột phá bình cảnh. Thanh niên hưng phấn hẳn lên, có vẻ nhiệt tình vô cùng, so với thái độ lạnh nhạt như băng trước đây, hoàn toàn trái ngược. Cái này cũng khó trách, phạm là đang dược có khả năng xúc tiến công pháp tiến bộ, ai mà bỏ ra trao đổi, bản thân mình cũng còn dùng chưa đủ nữa là. thanh niên này trong mấy ngày nay không thể đem phi hành phù kia trao đổi, chủ yếu là do nguyên nhân này. Cho dù Hoàng Long Đan cùng Kim Tỷ Hoàng, của hàng lập đối với người tu tiên mà nói cũng không tính là linh dược nhưng bằng và ưu thế của số lượng cũng đủ làm cho người ta đang dầm chân tại tầng thứ 9 này đột phá lên tầng thứ 10 làm cho công lực của thanh niên này đại tiến nhưng cũng chỉ có người giống như hàng lập uống thuốc như ăn cơm mới có thể bỏ ra đang dược để trao đổi bất quá hàng lập biết rõ đạo lý của không được lộ ra ngoài hắn không muốn lưu lại cho đối phương loại ý nghĩa bản thân Có thể dễ dàng xuất ra số lượng lớn đan dược mà chút cảm giác đau lòng nào. Vì vậy, hắn sờ sờ cầm, làm ra bộ dáng đau lòng không thôi. Như vậy có phải hơi bị nhiều không? Phải đem toàn bộ đan dược trên người ra đổi sao? Hàng lập cố ý nhỏ giọng nói thầm. Cái này cũng không tính là nhiều, dù sao cũng là linh phù bậc cao. Ngẫm lại mà xem, chỉ cần trong người có linh phù này, vạn nhất gặp phải nguy hiểm gì, lập tức có thể bay lên không mà đi xa. So với chim bay còn nhanh hơn nhiều, tương đương với việc thêm một tính mạng, chỉ cần linh khí của phù không tiêu tan, cũng có thể sử dụng rất là nhiều lần, là linh phù rất thực dụng. Thành niên thấy hàng lập hình như thật có thể xuất ra số đan dược mà mình cần, đùa cười trên mặt càng tươi hơn, ra sức giới thiệu dịu dụng phi hành phù của mình, sợ hàng lập đuổi ý không muốn giao dịch. Muốn trao đổi, cũng được thôi, phải thêm cho ta lá bùa cùng cuốn sách kia hạng lập thấy đối phương thật muốn đợi lấy đan dược của mình liền không khách khí chỉ vào một lá đã không bạch phù chỉ cùng với một quyển cơ sở chú quyết tàn bổn đát nát mà nói với người thanh niên người thanh niên sững sốt một chút nhưng thấy hạng lập chỉ là một phù chỉ bậc thấp cùng với một quyển chú thư căn bản không ai đường tới trong lòng nhất thời mừng rỡ ngay lập tức đáp ứng cứ như vậy phi hành vụ đã trở thành vật trong túi hạng lập đồng thời còn có thêm một lá phù chỉ cùng một quyển chú thư mà hắn đã muốn có từ lâu. Hằng lập đem cuốn sách nọ mở ra, bên trong đều là các chú quyết sơ cấp căn bản, có bảy pháp thuật bậc thấp cùng một đề thứ thuật sơ cấp bậc trung được ghi lại trong sách. Cuốn sách này đối với người tu tiên khác mà nói căn bản là không đáng giá một đồng, nhưng làm cho Hằng lập rất là hài lòng, bởi vì hắn hiện tại thiếu khuyết chính là các loại chú pháp căn bản này mà các thầy khác cũng có bán loại sách này cũng rất mới và tốt nhưng giá tiền lại đắt kinh người một quyển ngũ hành sơ cấp chú quyết đại toàn có giá 90 khối linh thạch bậc thấp và một quyển thủy chú phù pháp cơ sở khác giá cũng tới 60 khối linh thạch bậc thấp rồi cuốn sách này mặc dù khá mỏng pháp quyết bên trong cũng không nhiều nhưng hiện tại hàng lộc cũng chỉ có thể mua được nó mà thôi sau khi được những vật phẩm này hàng lập cảm giác có chút mệt mỏi cũng không muốn tiếp tục đi vào, trực tiếp ra khỏi sân, hướng về phía mấy tòa lầu cát mà đi tới. Cách sân rộng không xa, Hàng Lập quay đầu nhìn lại, phát hiện số người bên trong, từ hồ nhiều hơn không ít. Xem ra người tu tiên, thích ra ngoài và ban đêm, thật đúng là không ít. Vừa đi đến gần các tòa lâu cát này, Hàng Lập mới phát hiện, những tòa lâu cát này sử dụng đồng mật rất đắt tiền, xa hoa, cùng các khối đá lớn mà thành. Chẳng những mỗi tòa, đều được chạm đồng hòa phượng kiến trúc cực kỳ tinh mỹ hơn nữa trên mỗi tầng lầu mơ hồ đều có biểu hiện của linh lực sao đồng xem ra chính là cấm pháp theo như lời Tùng văn đạo sĩ nói hàng lập vòng vo một hồi rốt cuộc cũng tìm được lầu cát muốn tìm liền đi tới trước nhưng cách mục tiêu mấy trường hàng lập đột nhiên cảm giác được đụng phải một cái gì đó sau đó bị một lực lượng vô hình đẩy ra trong giây lát làm cho phải lão đảo lùi lại mấy bước Hàng Lập có chút kênh ngạc, cũng có chút hưng phấn, xem ra tu tiên giới, đều mà hắn không biết có rất nhiều. Hắn thật muốn được học hết tất cả những điều này. Hàng Lập nghĩ như vậy, trong lòng chợt động, liền thi triển thiên nhãn thuật, hướng về tiểu lâu mà nhìn lại. Kết quả, cách đó không xa, Hàng Lập thấy được một tầng thanh quan nhàn nhạt, chắn trước mắt. Cả tòa lồ đều bị thanh quan này bao bọc, giống như bị một cái chén thật lớn chụp lấy. Hàng Lập lần nửa tiếng lên, vương một ngón tay, khẽ khẽ động vào Thanh Quang. Kết quả có một loại cảm giác mềm mềm, mười phần co giãn. Dùng sức nhấn xuống một chút, lập tức có một cỗ lực lượng phản ngược lại xuất hiện. Xem ra, lực phòng ngự của Thanh Quang này quả thật không tệ. Hàng Lập đã hiểu rõ tác dụng của Thanh Quang, cũng không nghiên cứu, mà lấy ra đạo phù của tùng văn đạo sĩ giao cho hắn, hướng tới màn sáng mà dán lên. Kết quả trên quần sáng màu xanh đó xuất hiện một tầng sóng gợn, sau đó xuất hiện một cây vòng tròn để cho Hàng Lập có thể đi vào. Hàng Lập cũng không khách khí, đem phụ luật thu lại rồi cất bước đi vào, hướng tới tòa lầu mà đi tới. Lúc này, vòng tròn lại từ từ nhỏ đi, cuối cùng hoàn toàn khép lại, lớp màn sáng lại khôi phục nguyên dạng. Người lầu trước mắt cũng không tính là lớn, chỉ có hai tầng, cao cỡ mười trượng. Bất quá diện tích xem ra, chứ đựng được mấy chục người vẫn có thừa. Hàng Lập mỉm cười, nhất chân đi vào bên trong, tiến vào đài sảnh lầu một. Chỉ thấy bên trong, ngoài trừ hai cái bàn bát tiên ra, cũng chỉ có hơn mười cái ghế được bố trí đơn giản. trong qua thật đúng là có vài phần thanh đạm, tu tiên. Bà tiểu hòa thượng gọi là khổ tan kia, đang cúi đầu, ngồi ở trên mặt đất, ở trong góc phòng, nhắm mắt niệm thiền, một bộ dáng cao tăng đắc đạo về phần những người khác, hàng lộc cũng chưa thấy. khổ tăng đại sư, tùng văn đạo trưởng đã trở về chưa? hàng lập bước vài bước tới trước mặt hòa thượng, đầy hòa khí hỏi. tiểu hòa thượng cũng không để ý tới hàng lộc, mà là trong miệng tiếp tục lẩm bẩm niệm, cho đến khi hàng lập chịu không nổi, thì hòa thượng mới mở mắt ra, vẻ mặt xin lỗi nói với hắn. hàng thí chủ chớ trách, tiểu tăng vừa rồi đang tụng kim cương kinh đến chỗ mấu chốt. Không cách nào lập tức dừng lại, mà đáp lời, xin chớ trách tội. Hàng lộc nghe hòa thượng nói những lời ấy, cười khan một chút. Sao có thể, tại hạ bội phục nhất là người tâm không có tạp niệm? Tiểu hòa thượng nghe hàng lập nói như vậy, cười một chút, lại không nhanh không chậm nói. Mấy người tuần văn đạo trưởng đang ở lầu hai, đợi hàng thí chủ. Dặm dò ta khi thấy thí chủ, lập tức gọi người lên đó, từ hồ đối với thí chủ có chút việc. Hàng Lập vừa nghe Hòa Thượng nói lời này, trong lòng có chút buồn bực. Tiểu Hòa Thượng này cũng thật là, đã có người đang chờ ta, vậy mà còn không lập tức nói cho ta biết, mà còn người người ta ta nãy giờ ra sao, xem ra sau này đến cách Hòa Thượng xa xa một chút. Hàng Lập trong lòng nghĩ vậy, trên mặt lại không có chút biến hóa, gật đầu, rồi theo cầu thang ở gần đó lên lầu. Thịnh thịt lên lầu 2. Vừa lên lầu 2, chỉ thấy hai huynh đệ H1 Cùng Hắc Kim đang ở tại đầu cầu thang nói cái gì đó, thấy Hàng Lập vừa lên, lập tức ngừng nói chuyện với nhau, tiến lên đón. Hàng Huynh, Tùng Văn Đạo Trưởng đang đợi ở bên trong phòng chờ người, đi theo Huynh để chúng ta đi. Hàng Lập ánh mắt lạnh nhạt, cũng không nói lời nào, đi theo bọn họ, dọc theo hành lang, đi vào trong một gian phòng. Người trong phòng rất nhiều, ngoài trừ hòa thường ra, những người khác đều ở tại đây, nhưng lại có thêm hai người lạ không nhận ra. Một người là thiếu niên, cỡ 16-17 tuổi, cười hì hì. Một người thì mập mạp, trắng trẻo, cỡ 21-22 tuổi. Xem ra hai người này chính là người mà ngay cả Tùng Văn cũng có chút đau đầu. Hàng huynh đệ tới rồi, nhanh ngồi đi. Tùng Văn đạo sĩ rất khách khí, chỉ vào một cái ghế bên cạnh, nói với Hàng Lập. Hàng Lập gật đầu, liền ngồi tại chỗ đó. Hai vị này là ngô Cự chỉ của Vân Môn Giảng, cùng Hoàng Hiếu Thiên của Thạch Thác Cốc. Tùng Văn phân biệt chỉ vào thiếu niên và người mập mạp mà giới thiệu với Hàng Lập. Chương 133 Thâu Kỷ Ai da, Tài Hà Ngô Cửu Chỉ, ta vừa thấy huynh đài đã có cảm giác đặc biệt thân thiết, chẳng lẽ chúng ta kiếp trước có duyên? Nào, chúng ta hãy bái lại các máu ăn thề, làm huynh đề đi! Tùng Văn đạo sĩ vừa dứt lời, cái tên đang cười hì hì kia, đột nhiên chạy tới trước mặt Hàng Lập, đưa một tay kéo kéo cánh tay Hàng Lập. Sau đó vẻ mặt đầy tình thâm Nghĩ trọng mà nói Hàng lập lúc đầu thì cả kinh Nhưng sau đó thì nở đủ cười nhẹ Làm hình đệ không phải là không thể được Nhưng tay của các hạ Không nên rửa mó lung tung trên người ta Có được không Tại hạ sở thích cũng rất bình thường Đối với nam giới cũng không có hứng thú Hàng Lộc khóe miệng cười cười nói Cánh tay đột nhiên vung ra Nhanh như thiểm điện Bắt được cổ tay của người kia Không cho tiếng thêm chút nào Vào trong vạt áo của hàng Lộc Uầy, cũng thật là kỳ quái, tay của ta sao lại chạy vào trong áo của hình đài rồi, khẳng định là nó cũng không thấy hình đài như thấy người quen cũ, không kịp đời, đã muốn đến bắt chuyện rồi. Thiếu niên bị Hàng Lập bắt quả tang tại chỗ, đầu tiên là cả kinh, sắc mặt chuyển hồng, nhưng sau khi họ khan thì đẩy đưa vài câu, cũng làm như không có chuyện gì, từ từ đút cổ tay trở về. Hàng Lập cũng không cơ ý nắm chắc, không buông, thiếu niên dùng một chút lực, hắn đã buông tay ra lúc này hàng lập đối với cái người gọi là ngô cử chỉ này đổi lên sự hứng thú rõ ràng là người tu tiên nhưng lại dùng thâu kỹ của người giang hồ để trộm đồ của hắn thật là có chút ý tứ bất quá thủ pháp của hắn có chút cao siêu thuần thục nếu không phải bản thân cũng tu luyện qua cùng một loại bí thuật sợ rằng cũng không phát giác ra động tác đó của hắn nói vậy trong phòng này cũng không ít người đã phải chịu khổ với hắn ta hàng lập vừa nghĩ tới đây quả nhiên nghe thấy thanh âm có vẻ hạ hê của hồ bình cô ngồi thì tử à đợt vào chỗ khó gặm rồi sao là bị hàng huynh bắt tại trần xem còn tự nhận mình là thâu kỵ nhất lưu gì đó không chỉ là trò ăn cắp vật mà thôi tiểu gia chỉ vui đùa thì sao người câu muốn ta trộn một lần nữa ta cũng không thèm cả người trên dưới một chút tiền cũng không có lại còn tới tham gia thái nam hội làm gì ngô cụ chỉ biểu môi khinh bỉ nói người còn nói cái gì thằng nhỏ kia Lần trước trộm đồ của bổn phu nhân Còn chưa tính sổ biết ngươi Hồ Bình Cô sô gê đứng lên Sắc mặt xanh mét nói Mà trượng phu của nàng Mặc dù không nói lời gì Nhưng đưa tay ra Thanh đại đao ở sau lưng trợn mắt nhìn trừng trừng và thiếu niên Sau này Hàng Lập mới biết được vị hùng đại lực này Bị cấm bẩm sinh Cho nên tất cả mọi chuyện Đều lấy phu nhân làm chủ Được rồi Chúng ta đều là người tu tiên nên lấy hòa khí làm trọng Hai bên cũng nhận bộ một bước đi thường nên tranh chấp với nhau. Tuần Văn đạo sĩ thấy như vậy cau mày, nhưng vẫn đứng ra khuyên giải, sau đó đặc biệt trỉnh trọng nói với Ngô Cửu Chỉ. Ngô huynh đệ, ta biết ngươi trộm đồ chỉ là đùa vui mà thôi, hơn nữa mỗi lần đều đem trả lại cho chủ nhân cũng không có ác ý, nhưng ngươi làm vậy sớm muộn cũng sẽ gây ra đại họa, cũng không phải mỗi lần mất đồ chủ nhân đều nói chuyện hòa nhã, vàng nhất, người của gia tộc tu tiên trách tội ngươi, chẳng phải là làm cho chúng ta có muốn giúp ngươi" căn bản là cũng không thể ra mặt được cho nên không nên đối với các đồng đào khác mà chơi mấy cái trò này thiếu niên nghe được tùng văn đạo sĩ khuyên bảo như thế cũng có chút ngừng ngùng đứng lên hắn gãi đầu có chút thành khẩn nói thật ra là khi ta trên đường đến Thái Nam Cốc trong lúc vô ý có được thâu kỹ này chỉ vì cảm thấy rất vui nên bất tri bất giác mà luyện đó thôi rồi trên người mọi người mà thử nghiệm một chút thật sự là mọi người đều không biết Bất quá nếu vị hàng siêu huynh này có thể làm cho tiểu đệ thất thủ, vậy nói rõ ràng đại hội lần này, người lợi hại sẽ có rất nhiều, cho nên mọi người cứ yên tâm, tiểu đệ sẽ không dám đem cái bạn nhỏ ra mà đùa giỡn đâu, tại đại hội lần này sẽ không sử dụng thâu kỹ nữa. Đạo sĩ nghe thiếu niên nói thế, trên mặt cũng đầy vẻ vui mừng. người huynh đệ tư chất hơn người, tuổi còn trẻ mà đã luyện tới tầng thứ 8 cảnh giới đại viên mãn, thật sự là kỳ tài trong tán tu chúng ta. Chính là muốn phải trân trọng hơn mới đúng chứ. Tiểu đệ sẽ không phụ sự kỳ vọng của đạo trưởng. Xin mọi người sau này chiếu cố hơn nhiều. Ngôi cử chỉ cũng thi lệ ra bốn phía, xem như muốn giảng hòa với mọi người. Hồ Bình Cô mặc dù trên mặt còn có chút bực bội, nhưng sắc mặt so với vừa rồi tốt hơn nhiều. Xem ra cũng miễn cưỡng nhận lấy thiện ý của đối phương. Tùng văn đạo sĩ lúc này mới quay đầu lại, cười cười nói với hàng lập. Nghĩ cũng không thể không nói, Hàng huynh đệ vừa mới gia nhập, đã lập công lớn, bận đạo cũng phải đa tạ. Hàng lộc cười trầm giọng từ chối. Cây đó cùng với tài hạ, nào có quan hệ, tất cả đều là do đạo trưởng có công hóa giải thôi. Đạo sĩ lắc đầu cười, cũng không nói gì, nhưng lúc này một thanh ông ồn ồn hàm hồ vang lên. Đạo sĩ, người tập trung chúng ta lại đây là vì sao? Hòa thượng sao lại không tham gia? Thì ra là người mập mạp da trắng nõn, không chút khách khí hỏi một câu. Bất quá người này cũng có tư cách, có thái độ như thế đối với tùn văn đạo sĩ. Bởi vì hàng lập sớm đã phát giác, trong số mọi người tập trung ở đây, thì người mập mạc này pháp lực cường đại nhất, từ hồ so với Tùng văn, còn muốn thâm hậu hơn một phần. Cho nên cũng không ai dám cười nhạo thanh âm khó nghe như thế của người mập này. Ngay cả ngô cựu chỉ nọ, bộ dáng cũng nghiêm trang, không dám có chút khác thường. Xem ra tu tiên giới này, cùng với thế tục giang hồ cũng không sai biệt lắm. Người chỉ cần có thực lực cường đại mới được người khác tôn kính. Hàng lập thấy vậy có chút trào phúng thầm nghĩ. Hoàng huynh tính tình vẫn nóng nảy như vậy. Được rồi, bần đạo sẽ nói nguyên nhân, mời mọi người tập trung tại đây. Tuần Văn vùng phất trần lên, không chút nóng giận nói. Thái Nam Hồi đã qua một nửa thời gian, còn có mười mấy ngày nữa sẽ chấm dứt. Mọi người có phải cùng ra tay rồi hay không? Nếu như phải bán bàn, tốt nhất là nên cùng hành động. bởi vậy ta mới tập trung mọi người để thương lượng một chút. về phần khổ tăng đại sư, những gì hắn mang đến đây đều đã được trao đổi, cho nên sẽ không tham gia thương nghị. như vậy đích thật là phải ra tay đem đồ vật đổi lấy tinh thạch, còn có thể mua thêm một chút đồ khác nữa. nhất thời mọi người đều lên tiếng. sau khi trải qua một hồi nghị luận, những người này đều đồng ý ngày mai đồng loạt bán đồ, ngoại trừ hàng lập ra. Hàng huynh không muốn cùng hành động sao? Ngôi của chị có chút ngạc nhiên hỏi Những người khác cũng đều nghi hoặc Nhìn về phía hàng lập Tài hạ đem theo vốn rất ít Lại tối hôm qua vừa lúc gặp mấy người cần mua Nên tất cả đều đã trao đổi hết rồi Cho nên cũng không cần phải hành động Cùng với mọi người Hàng lập ánh mắt thản nhiên giải thích Như vậy đích xác là không nên cùng với chúng ta chịu tội Hàng huynh đề thuật đúng là vần tốt Vừa tới đã bán được hết Hòa Bình Cô có chút hâm mộ nói Những người khác cũng đều lộ ra ánh mắt Người này vẫn thật sự tốt Hàng lộc nghe vậy Chỉ cười mà không nói gì Tùng văn đạo sĩ thấy chuyện Đã thương nghị xong Cũng cao hứng đứng dậy nói Vậy đêm nay mọi người hãy nghỉ ngơi cho thật tốt Ngày mai lấy tinh thần mà làm việc Hy vọng đều có thu hoạch thật tốt Mấy người vừa nghe vậy Cũng đều đứng lên mỉm cười chuẩn bị rời đi Ngay lúc này Tùng văn đạo sĩ từ hồ nhớ ra cái gì đó Đột nhiên ánh mắt trở nên trừng trọng, nói với mọi người: "Được rồi, đợi sau khi Thái Nam hội chấm dứt, mọi người cũng đừng hoảng hốt mà rời đi. Ta nghe nói mấy lần trước, sau khi Thái Nam hội chấm dứt, có một số tu tán giống như chúng ta đã bị mất tích một cách khó hiểu. Mọi người cũng nên cẩn thận một chút. Sau khi thiên vụ dài, Thăng tiên đại hội kết thúc, mọi người nên cùng nhau rời đi, như vậy sẽ an toàn hơn nhiều." Ngay đạo sĩ nói có những tán tu mất tích, trong số những người ở đây Thì hắc mọc huynh đệ cùng vợ chồng Hồ Bình Cô nghe vậy thì biến sắc. ngôi của chị cùng vị hồng liên tán nhân kia vẽ mặt lại mờ mịt, mà người mập mạp Hoàng Hiếu Thiên lại hừ lạnh một tiếng, nhưng ánh mắt cũng âm trầm hẳn lên. Đúng, Tùng Văn Đạo trưởng nói như vậy, huynh đệ chúng ta cũng đồng ý, sau này nên cùng nhau rời khỏi đây. Vợ chồng chúng ta cũng không phản đối. Hắc mộc huynh đệ cùng vợ chồng Hồ Bình Cô đều luôn miệng đồng ý, xem ra đối với việc này rất là kiên kỳ. Chương 134 Thăng Tiên Đại Hội Cái gì là thiên vụ đài Thăng Tiên Đại Hội? Ngô cử chỉ đột nhiên hỏi vấn đề mà Hàng Lập đang nghi hoặc. Cái tên Thăng Tiên Đại Hội, Hàng Lập đã nghe từ Vàng Tiểu Sơn và cũng đã nghe người ta nói mấy lần, nhưng vẫn chưa có cơ hội hiểu rõ chi tiết nội dung. Chẳng lẽ cũng là hội giao dịch như Thái Nam hồi sao? Hàng Lập âm thầm tự nghĩ. Không thể nào, ngay cả Thăng Tiên Hội cũng không biết đây chính là 10 năm một lần, tại Việt Quốc là cơ hội tốt nhất để các người tu tiên trẻ tuổi bả nhập vào các đại phái tu tiên. Hắc Mộc có chút ngạc nhiên, còn có chút hưng phấn nói: "Ngươi hình đệ tuổi còn trẻ như vậy, khẳng định là vẫn ở tại một chỗ tiền tu, không biết thăng tiên đại hội cũng không phải là chuyện là. Tùng Văn đạo sĩ không có gì ngạc nhiên. "Ồ, có chuyện như vậy sao? Có thể gia nhập Thất đại phái, để chính là một bước lên trời." Ngô Cự Trĩ nhất thời hưng phấn hẳn lên. Hướng tới Hắc Mật hỏi, "Hiện tại vẫn chưa phải là lúc nói về thăng tiên hồi vấn đề về tán tu chúng ta mất tích mới là chuyện chúng ta hiện tại cần phải thảo luận." Hồ Bình cô cũng không biết là có phải nhằm vào Thiếu niên có chút bất mãn nói, "Không có sao, nói cho Ngô huynh để biết một chút cũng tốt, có lẽ còn có những người khác cũng không rõ ràng lắm về việc thăng tiên hồi Tuần Văn đạo sĩ mỉm cười, nhưng hẳn lập lại cảm giác đối phương cô ý vô tình nhìn về phía mình. Hàng lập trong lòng rùng mình, Tùng Văn Đạo Sĩ này chẳng lẽ nhìn ra cái gì? Hắn chính là vẫn tận lực, dấu chuyện là người mới tu tiên, cũng có thể tránh được con mắt của người khác. Nhưng hôm nay xem ra vẫn không thể nào qua mắt được người này. Nhãn quan của Tùng Văn Đạo Sĩ quả thật độc đáo. Nếu như Tùng Văn Đạo Trưởng đã nói như vậy, ta cũng nói qua cho Ngô huynh Đệ một chút. Hắc Mộc thấy như vậy, cũng hăng hái hẳn lên, lập tức nói ra. Vì vậy mọi người lại trở về chỗ cũ, ngoại trừ tên mộc Hoàng Hiếu Thiên ra. Ta đối với chuyện thăng tiên đại hội rất rõ ràng, nên về trước ngủ, các người cứ tiếp tục đi. Ngã mập mặt, thần tình lạnh lùng nói, sau đó không đợi những người khác nói gì, liền rời khỏi phòng, để những người trong phòng hai mắt nhìn nhau. Mọi người không cần để ý, Hoàng Huynh công pháp tu luyện tương đối kỳ lạ, cần phải ngủ, cũng không phải là cố ý chậm trễ gì đâu. Tuần Văn vẻ mặt bình thản vội vàng giải thích hồi cho Hoàng Hiểu Thiên. Mọi người trong phòng nghe được những lời này, đại bộ phận đều nở nụ cười gượng gạo. Để ý sao, ai mà dám để ý chứ, người này pháp lực so với đạo sĩ ngươi còn bốn mạnh hơn. Không khí bên trong phòng có chút xấu hổ. Hắc Mộc huynh cũng nên tiếp tục đi. Cũng chính là Ngô Cự Chỉ phá tan cục diện này, thúc giục nói. Hắc Mộc vừa nghe, cười cười liền mở miệng nói tiếp. Nhắc tới thăng tiên đại hội này, cũng không thể không nói tới trúc cơ đang, là đang dược, mà người tu tiên luyện khí kỳ điên cuồng muốn sở hữu nhất. Vốn người tu tiên đang ở luyện khí kỳ, nếu như nhớ tiếng nhập trúc cơ kỳ trở thành một thành viên chính thức của tu tiên giới, ngoài trừ công pháp cơ sở luyện đến tầng thứ bảy trở lên, còn phải dùng linh dược trúc cơ đang, mà chỉ có các đại môn phái mới có thể luyện chế ra được, mới có hy vọng đột phá bình cảnh, thành công trúc cơ. Cái này cũng tạo ra một mỹ danh cho Trúc Cơ Đan là Thăng Tiên Hoàng. Điều này làm cho người Tu Tiên càng thêm điên cuồng. Mà tại đại phái Tu Tiên, Trúc Cơ Đan cũng vô cùng hiếm. Bởi vì nguyên liệu của Trúc Cơ Đan thật sự vô cùng khó tìm. Cho dù tất cả các môn phái Tu Tiên của Việt Quốc cùng liên thủ, xuất vật, xuất lực cũng phải cứ 10 năm mới hy vọng có được mấy đỉnh đan dược. Chính là chỉ hơn ngàn viên mà thôi. Mà đan dược này cho dù được các môn phái phân chia sạch sẽ, cũng không cách nào thỏa mãn nhu cầu của bọn họ, cho nên căn bản không có khả năng trúc cơ đan xuất hiện bên ngoài. Chính là cả tu tiên giới của Việt Quốc cũng có rất nhiều người tu tiên, công pháp tu luyện cơ sở luyện đến hơn tầng thứ bảy tồn tại. Những người này cũng có nhu cầu bắt thiết uống trúc cơ đan để đột phá bình cảnh. Cứ như vậy, một bên là trúc cơ đan cực kỳ thiếu, một bên đều bị các đại môn phái nắm giữ. Về phương diện khác, nhu cầu trúc cơ đan của người tu tiên càng ngày càng nhiều, mà ở bên ngoài không thể tìm được một viên nào. điều này đã sớm tạo nên mâu thuẫn gay gắt giữa hai bên, thậm chí đã từng làm cho người tu tiên cấp thấp không kèm được lửa giận, đã gây thù chúc oán với các môn phái. người của các đại phái tu tiên này, tự nhiên cũng nhận thấy được tình thế không ổn này, nhưng trong thời gian ngắn cũng không còn cách nào khả thi. dù sao chút cơ đan của bọn họ, bản thân dùng còn không đủ, làm sao có thể xuất ra cho người của các môn phái khác? Nhưng thiên hạ không có vấn đề nào là không giải quyết được. Cuối cùng nguy cơ này đã được môn thiên tài trong môn phái đưa ra cách giải quyết. Hắn đột nhiên nghĩ ra một vấn đề, đó là mỗi khi Trúc Cơ đang xuất lò thì ở bên ngoài cũng có rất nhiều người tu tiên, có tư chất hơn người, để cho bọn họ gia nhập các đại môn phái này, rồi sẽ cho bọn họ dùng Trúc Cơ đang. Làm như vậy vừa có thể làm cho Trúc Cơ đang không lưu truyền ra ngoài. Lại có thể tiêu trừ được sự bất mãn Của các người tu tiên cấp thấp khác Dù sao, có thể gia nhập đại phái tu tiên Người tu tiên này Sao có thể không vui Lại có thể chọn ra được đệ tử có tư chất ưu tú Thật sự là một cách tốt Tàn toàn kỳ mỹ Bất quá phương pháp lựa chọn này Tự nhiên phải công chính nghiêm minh Không thể để cho người ta bàn tán Nếu không, sẽ lại có hiệu quả trái ngược lại Vì vậy các môn phái này Dùng phương pháp kinh điển nhất Làm cho người ta tín phục nhất Đó chính là phương pháp đã lôi đài, để cho người có thực lực hơn người có thể cướp lấy tư cách gia nhập môn phái của bọn họ. Mà thất đại môn phái, đều tự đưa ra 10 đệ tử, đem 10 khối trúc cơ đan, thưởng cho người chiến thắng cuối cùng. Đương nhiên, bọn họ cũng sẽ có sự hạn chế về độ tuổi, sẽ không thu nạp người trên 40 tuổi nhập môn. Những người này cho dù tư chất tốt, cũng không có tiền đồ để bồi dưỡng. Cứ như vậy mà thăng tiên đại hội đã được sản sinh. Mà người có thể trên lôi đài thắng được người khác, quả nhiên đều là pháp lực cao nhất, tư chất hơn người, làm cho các đại môn phái rất vui vẻ khi thu làm đệ tử. Mà oán khí của các người tu tiên khác cũng theo sự cử hành của đại hội này mà tan thành mây khói. Sự chú ý của bọn họ tất cả đều đặt ở cơ hội 10 năm một lần. Cá vượt long môn này, Thăng tiên đại hội cứ như vậy mà mỗi lần là có 70 người tu tiên may mắn trở thành đệ tử của các đại môn phái làm cho các người tu tiên khác càng thêm điên cuồng. đến cuối cùng cơ hồ tất cả những người tu tiên luyện khí kỳ trong độ tuổi đó, từ nhận thực lực không kém, đều sẽ liều chết xông pha vài lần, hy vọng có thể cải vận từ cá hóa rồng. nhưng lôi đài này cũng không phải là tốt như vậy. người tu tiên cấp thấp, bọn họ dù sao pháp thuật cũng không phải là nói không chế là có thể khống chế. mỗi lần đã lôi đài như vậy, cũng sẽ có không ít người chết và bị thương. Cũng tạo nên không ít thâm cừu đại hận Hắc mộc này vừa nói Cũng phải mất một thời gian Mà ngô cụ chỉ trong chú lắng nghe Cũng có thu hoạch lớn Mà hàng lập ở một bên Mà nghe cũng thu hoạch không ít Đối với chuyện của tu tiên giới Càng hiểu rõ thêm Ta nếu song pha lôi đài thành công Chẳng phải là cũng có thể trở thành Đệ tử nhập môn của các đại môn phái sao Ngô cụ chỉ sau khi nghe xong vẻ mặt rất hào hứng Nằm mơ đi Người cứ như vậy mà muốn đi đả lôi đài, không phải bị thương thì cũng chết thôi. Hồ Bình Cô nghe ngô cụ chỉ đang nói chuyện nằm mộng giữa ba ngày, không nhìn được châm chọc vài câu. Ôi, tại sao, ta không được sao, còn phát tầng thứ tám còn không có tư cách lên lôi đài. Ngô cụ chỉ lần này cũng không tức giận, ngược lại nghiêm trang, hướng về phía Hồ Bình Cô mà thịnh giáo. Hồ Bình Cô có chút kinh ngạc, nhưng sau khi do dự một chút thì vẫn nói ngô tiểu tử người có biết 70 người năm ngoái đạt khôi đều là dạng người gì không tại lôi đài đã chết bao nhiêu người tu tiên sàn sàng như vui không mong hồ phu nhân trị giáo ngô cụ chị có chút thành khẩn nói toàn bộ quá trình chiến lôi đài thăng tiên đại hội lần trước ta chính mắt xem cả quá trình hiện nghĩ lại cũng sợ hãi không thôi hồ bình cô từ hồi nhớ ra chuyện gì rất đáng sợ sắc mặt có chút trắng bệnh ra bà trưởng phu của nàng thấy vậy vội vàng đưa tay Vòng qua vai của nàng, và an ủi. Hồ Bình Cô quay đầu lại, nhìn trường phu, sắc mặt cũng hòa hoãn đi rất nhiều. Hai vợ chồng chúng ta vốn không định tham gia lôi đài, chỉ là đi xem một chút mà thôi, dự tính là sẽ ở lại luyện khí kỳ cả đời. Mà các người, nếu còn hùng tâm tráng trí, ta cũng kể cho các ngươi một ít sự lợi hại của lôi đài, để tránh cho các ngươi chết không minh bạch. Hồ Bình Cô thẳng nhiên nói. Chương 135 Kinh Văn đầu tiên người ta báo danh tham gia ngũ hành cơ sở công pháp phải cảnh giới tầng thứ bảy trở lên đây cũng là yêu cầu tối thiểu để uống chút cơ đan tiếp theo người báo danh tuổi phải dưới 40 người vượt qua tuổi này cũng không cần phải nghĩ tới cách che giấu mà vượt qua kiểm tra bởi vì người phụ trách báo danh của đại hội sẽ dùng quan cốt thuật để xem tuổi thật của người báo danh chỉ cần người phù hợp hai điều kiện trên đều có thể đi báo danh không có bất kỳ hạn chế nào khác nhưng cũng bởi vậy cũng làm cho lôi đài càng trở nên thảm thiết. Các người có cảm giác được hay sao? Tại Thái Nam Cốc hiện tại rất nhiều người không? Đời này, đại bộ phận người ta thật ra đều là hướng tới thăng tiên hội. Phải biết rằng Thái Nam Hội của chúng ta vốn lúc đầu chỉ là hội giao dịch của các người tu tiên trẻ tại Lam Châu. Mấy năm trước khi hội này triển khai, tổng cộng chỉ có mấy trăm người mà thôi. Mà hôm nay, các người xem, trong cốc này ít nhất cũng phải hơn ngàn người. Mà mấy ngày sau cùng, dân tài ở các nơi xa xôi sẽ lục tục tới, tới lúc đó mới là đỉnh điện của Thái Nam Hội giao dịch. Những người này sợ về đến Thái Nam Cốc, tham gia Thái Nam Hội trước, một mặt là muốn đổi lấy những vật phẩm cần thiết, mặt khác là không thể không nhân cơ hội này, quan sát trước một chút những đối thủ sẽ gặp tại thăng tiên hội, trì kỷ trê bỉ vẫn là tốt hơn. Hồ Bình Cô vẽ mặt cười khổ nói, ngươi của chị vừa nghe, sắc mặt đại biến, hoảng sợ nói. Theo lời hộ phu nhân nói, trong cốc ta thấy các cao thủ công pháp đã đạt đến 10 tầng, cũng tới tham gia thăng thiên hồi sao? Như vậy thì những người tầng thấp không phải là đi tìm chỗ chết sao? Cái này cũng không nhất định, ai nói người tầng cao nhất định có thể thắng tầng thấp, nếu người có pháp lực yếu hơn, sử dụng pháp phù có uy lực hơn, hoặc có pháp khí cực kỳ lợi hại tùy thân, cũng có thể đánh chết người có pháp lực cao hơn. Hàn Kim vốn từ lúc vào phòng tới giờ vẫn không nói gì. Đột nhiên nói ra một câu, làm cho mọi người đều quay lại nhìn Không sai, Hắc Kim Huynh Đề nói rất có đạo lý Như là người tu tiên tranh đấu, pháp lực cao hơn hay thấp hơn cũng không phải là quan trọng nhất Quan trọng nhất cũng chính là phải xem pháp thuật đang nắm giữ, có uy lực lớn nhỏ như thế nào Và có vận dụng được linh hoạt hay không, cùng với các khả năng bừng uy lực của vật tùy thân Tùng Văn Đạo Sĩ cũng hết sức đồng ý nói Hắc Kim Huên cùng Tùng Văn Đạo Trưởng nói Đích thật là đã nó đến điểm chết người Nếu không thăng tiên đại hội này Căn bản không cần triển khai Chỉ cần người tham gia cứ đứng sắp hàng So pháp lực thâm hậu từ trên xuống dưới bạn lấy là xong Hồ Bình Cô nở đủ cười nói Nghe mọi người nói xong Người cười chị cũng không cao hứng nữa Mà chỉ mặt mày sầu muộn không ngừng lẩm bẩm trong miệng Pháp khí lợi hại phụ lục uy lực Hồ Bình Cô lần này không để ý tới Ngô Cự Chỉ bà tiếp tục nói bởi vì người tham gia lôi đài rất nhiều cho nên Thăng Thiên Hồi đồng thời sẽ dựng bảy tòa lôi đài đại biểu cho thất đại tiên phái của Việt Quốc ai muốn trở thành đệ tử của phái nào thì lên lôi đài đó và tiến hành tỷ thí trên lôi đài cử lựa chọn ra hai người tiến lên một lần hai người tỷ thí người thắng có thể vào vòng trong người bại lập tức bị đào thải sau đó là đợi hai người khác tỷ thí cứ như vậy cho đến khi toàn trường thông cáo cũng không còn ai tham gia tỷ thí lôi đài thì mới thôi. Sau đó bắt đầu vòng tiếng lên để những người thắng tỷ thí cứ tiếp tục như thế. Cuối cùng còn lại 10 người chính là đệ tử nhập môn mới của tiên phái này. Có thể không cần đụng phải sự cạnh tranh kịch liệt trong đội bộ bổn môn, cũng có thể có tư cách uống chút cờ đan, có thể nói một bước lên trời. Thăng tiên đại hội quy trình lôi đài tỷ thí cũng đơn giản như vậy mà thôi. Bất quá cũng không phải đơn giản như ta vừa nói, mà cảnh tượng thảm khốc ở trên thực tế của lôi đài căn bản không cách nào hình dung. Hồ Bình Cô vừa nói vừa cảm khái, ta chỉ nhớ lôi đài chuyến lần trước, người tu tiên đạt tầng thứ 10 chết cũng phải mười mấy người, thậm chí còn có đài cao thủ 11 tầng cũng đồng nhau, kết quả cùng đồng quy vô tận, về phần người tu tiên 9 tầng và 8 tầng chết trên lôi đài cũng phải hơn trăm người, dù sao đến những người cuối cùng, không người nào chịu dễ dàng buông tha cho cơ hội hóa rồng, nên số lượng chết càng thảm khốc hơn. Hồ Bình Cô nói tới đây, trên mặt đầy vẻ bi thảm. Công pháp cơ sở luyện đến 11 tuần, còn phải lên đài thì thí hả? Ta nghe người ta nói, tu tiên phái không phải là tự động thu nhập những kỳ tài có tư chất hơn người sao. Vậy hai người nọ, cần gì phải lên đài liều mạng? Một giọng nữ được duyên vang lên. Đúng là cô gái Hồng Liên Tán Nhân vốn trầm mặt ít nói, đã chịu mở miệng. Hồ Bình Cô nghe lời thấy, Nỡ đủ cười. Nghị vấn của Hồng Liên Mùi Tử Năm đó ta cũng như vậy Suy nghĩ mà không giải thích được Sau đó gặp gỡ một vị Lão tiền bối tán tu Được chỉ điểm mới chợt hiểu ra Người huynh đệ cùng hàng huynh đệ Sợ rằng cũng đều có nghi vấn này Không riêng bọn họ không rõ Ngay cả hai vị huynh đệ chúng ta Cũng không hiểu nổi Kỳ tài 11 tuần có đường lớn không đi Sao lại phải đi cây cầu chỉ đủ có một người Không cẩn thận sẽ ngại chết Ta thấy Tùng Văn Đạo Trưởng Thí định thần nhà, nói vậy đối với vấn đề này đã sớm có lời giải, cũng là đạo trưởng nên giải thích cho bọn hắn một chút đi. Hồ Bình Cô cười khanh khách vài tiếng, dạy nhàng đen chuyện này đẩy sang cho đạo sĩ. Tùng văn đạo sĩ có chút ngoài ý muốn, nhưng lập tức im lặng thừa nhận, sau khi hắn trầm ngâm một chút, mở miệng nói. Thật ra hai người nọ đều là người của gia tộc Tu Tiên, cảnh giới 11 tầng của bọn họ sợ là đã tốn không ít đan dược mới có được như vậy. Hắn lắp đồ, từ hồ đối với cách làm của hai người này không cho là đúng. Dùng đan dược, để thăng cảnh giới không phải là chuyện rất bình thường sao? Bọn họ vẫn có thể gia nhập môn phái tu tiên khác mà. Ngôi cụ chỉ mở to hai mắt, có chút nghi hoặc Ngô huynh đệ đã quên một việc, người có thể ở trước 40 luyện thành 11 tầng công pháp. Đối với người chúng ta mà nói có lẽ là kỳ tài không giả, nhưng trong mắt các đại môn phái đã truyền thừa vô số năm. Những người này cũng chỉ là tư chất bình thường mới vừa đạt tới yêu cầu nhập phái mà thôi. Nếu không những người này thì khi còn bé đã sớm được các đại phái tu tiên thu làm đệ tử chính thức rồi. Chính là người của gia tộc bọn họ cảm thấy được người của bọn họ như vậy biện cưỡng tiến vào tu tiên phái cũng không có tiền đồ gì. Căn bản là không có hy vọng trong số đông các đệ tử so với bọn hắn tư chất còn tốt hơn. Đoạt được tư cách uống trúc cơ đang lúc này mới dứt khoát đem bọn họ lưu lại đặc biệt bồi dưỡng. Tiềm phục hơn 10 năm, cũng chỉ là ở vị tài thăng tiên hội này, thể hiện kinh người, trực tiếp đạt được từ cách uống trúc cơ đan Cũng có thể xem như con đường tắt, chỉ là gia tộc bọn hắn cũng không nghĩ tới, lại đúng dịp để cho hai người có hoại bão giống nhau, cùng đụng nhau. Kết quả là đồng quy vô tận Nếu không khẳng định, bọn họ sẽ đạt được như ý nguyện. tuần văn đạo sĩ vừa nói, vừa không ngừng thở dài, mà đám người ngô Cự chỉ cũng đang nghe không chớp mắt. Ta nói thăng tiên đại hội thế nào cũng càng ngày càng kịch liệt. Cao nhân 11 tuần ngày xưa nghe cũng chưa từng nghe qua. Vậy mà tất cả đều đã xuất hiện. Hát Mộc lậm bẩm nói Cô gái cùng ngô cụ chỉ cũng im lặng không nói gì. hiển nhiên chuyện này đã ngoài ý muốn của bọn họ. Ngẫm lại xem một bên là đại cao thủ của các gia tộc tu Tiên tỉ mỉ bồi dưỡng cùng võ trang. định kỳ là tán tu chúng ta cái gì cũng thiếu. Các người thấy tán tu chúng ta Có thể có mấy người đạt lôi đài thành công Hồ Bình Cô thần sắc lạnh lùng Lại có vài phần tự diễu Chiếu theo lời nói này đứt trước các tu tiên phái này Thông qua thanh tiên đại hội Để có đệ tử như ý Là chuyện không thể Chỉ là chuyện lừa gạt Hàng lập sờ sờ mũi Có vẻ không thông Hàng huynh đệ nói không sai Trên đời làm gì có chuyện tam toàn tệ Mỹ Có thể lưỡng toàn tệ Mỹ Đã là không tệ rồi Hồ Bình Cô liếc mắt Nhìn hắt mọc Làm cho hắc mọt sắc mặt hơi đỏ lên Chẳng lẽ tán tu chúng ta Thật là không bằng đệ tử của các gia tộc tu tiên sao bọn họ không lẽ mạnh hơn tán tu bình thường của chúng ta rất nhiều sao Hồng Liên tán nhân Không phục tức giận hỏi Mặc dù không muốn thừa nhận Nhưng trong tán tu chúng ta Tỷ lệ xuất hiện cao thủ Đích xác là thua xa đối phương Càng huống chi chúng ta một thân một mình Nhân lực cùng vật lực Càng không thể so sánh với cả một gia tộc của người ta chỉ xa so bề điều kiện bên ngoài cũng đã thua xa Lắc Xa Lơ. Tổ văn đạo sĩ thành âm có chút chua chát. "Ta cũng nghe bằng hữu nói qua, cho dù tán tu chúng ta có may mắn trở thành đệ tử của tiên phái, nhưng sau khi uống trúc cơ đan, có thể thành công rút cơ cũng là rất ít." Hắc Mộc cùng ủi oải nói. "Được rồi, mọi người không cần phải cúi đầu ủ dụ, chúng ta đều còn trẻ, lần này không được, còn có 10 năm lần sau." Nó không chừng thân phần đệ tử tiên phái kia đang chờ mọi người trong tương lai. Hiện tại là nói một chút về việc sau đại hội sẽ cùng nhau rời khỏi đây. Tùng văn đạo sĩ, sau khi để mọi người trong phòng hồi phục khí xong, lại đem đề tài khác nói. Không có gì để nói, ta cùng đến với mọi người thì cùng đi là được rồi. Sau khi nghe thấy tại tu tiên giới có nhiều người lợi hại như vậy, ta thật là có chút không dám lên đường một mình. Ngôi của chị có chút ra vẻ thờ ơ. Tùng văn đạo sĩ không thể tránh được lắc đầu, là nhìn về phía Hồng Liên Tán Nhân. Ta cũng tiếp tục cùng với mấy vị. Hồng Liên Tán Nhân rất dứt khoát. Tốt tốt, Hàng Huynh có phải cũng vậy hay không? Đạo sĩ bồi dáng thật cao hứng, lại hướng tới Hàng Lập hỏi. Hàng Lập nghe nói thế cũng do dự. Trên lý thuyết, hắn cũng là người mới, tiếp tục đi theo nhóm người này cũng là lựa chọn tốt nhất. Nhưng trong lòng lại không biết tại sao, có cảm giác, có chỗ không ổn từ hồ thật sự nếu mà làm như vậy khẳng định là sẽ hối hận tại hạ cũng đợi sau khi giao dịch chấm dứt thì mới quyết định nhất thời cũng không vội hàng lập cười nói hắn quyết định né trước rồi hãy nói những lời này của hàng lập hiển nhiên ngoài dữ liệu của những người khác làm cho đám người tuần văn có chút ngạc nhiên hàng huynh có giao dự gì tán tu chúng ta tạo thành một khối mới có thể không bị người ta khi dễ huống chi đối với việc có thể phá thâu kỹ của huynh đài Tiểu đề cũng có rất hứng thú, đối với cuộc sống sau này cũng muốn bàn luận một chút. ngô cụ chị có chút bất mãn, hàng đọc nghe dòng điều của thiếu niên này nói cũng không mất lòng, chỉ là cười cười mà không nói gì. Hàng huynh cũng không nói, khẳng định không cùng một đường với chúng ta, chỉ là phải nói một chút, cái này cũng là nhân chi thường tình mà thôi. Tùng văn đạo sĩ vội vàng khuyên giải. Đúng vậy, lời của Tùng văn đạo trưởng nói, đúng là việc trong lòng của tài hạ. Tại hạ đích xác có chút việc khó nói, cho nên mới phải thần trọng một chút. Hàng lập từ hồ đối với tùng văn đạo sĩ rất là cảm kích, lộ ra bồi dáng trong lòng có việc khó nói. Như vậy đi, cứ cho là ta nhiều chuyện đi. Thiếu niên cảm giác được bản thân hình như trở nên hơi ép người, cũng không bực bội. tùng văn đạo sĩ bất đắc dĩ, cười cười, dùng một loại ánh mắt huynh trưởng bao dung, âm thầm hướng về hàng lập, tỏ ý xin lỗi. Hàng lập tự nhiên sẽ không đem việc này để ở trong lòng. Bất quá, nếu việc này cũng đã giải quyết, tất cả mọi người đều đứng dậy, cáo từ đi trở về. Hàng Lộc cũng tại lầu 2, tìm gian phòng trống mà ăn nhất.